Chương 18 Đoàn quân Dumbledore Mụ Umbridge rít đã đọc lén thư của bồ, Harry à, chứ không có cách giải thích nào khác hết. Harry giận điên lên Bồ nghĩ mụ Umbridge rít đã tấn công Hedwig hả? Hermione quả quyết khẳng định. Mình gần như chắc chắn điều đó. Coi chừng con ẩn ương của bồ kìa, nó đang chạy trốn đó. Harry chĩa cây đũa phép vô con ẩn ương lúc đó đang nhảy lóc chóc về phía cạnh bạn một cách tràn trề hy vọng. Vô hồi! Con ẩn ương rầu rĩ nhảy giọt ngược vào tay Harry. Bùa mê luôn luôn là một trong những buổi học mà tụi nó có thể hưởng cái thú nói chuyện riêng tư. Thường thường có quá nhiều động tác và sinh hoạt xảy ra, đến nỗi khả năng bị nghe lén là rất nhỏ. Bữa nay với phòng học đầy nhóc tiếng ếch nhái kềm ồm ộp và tiếng quả đen kêu quàng quạt lại thêm tiếng mưa to xối nước ào ào xuống và cuộc sàn sạt vào kính cửa sổ phòng học cuộc chuyện trò rù ri giữa bọn Harry, Ron và Hermione về bà Umbridge suýt bắt được chú Sirius hầu như không bị ai chú ý Hermione thì thầm mình đã nghi ngờ cái vụ này từ khi thầy Phin cáo buộc bồ Cái tội đặt mua bông phân rồi. Bởi vì nghe xạo một cách ngu ngốc luôn á. Ý mình nói là, Nếu lá thư của bồ mà bị đọc, Thì bồ đã có bằng cớ rõ ràng là bồ không hề đặt mua bông phân. Và như vậy thì bồ sẽ không bị rắc rối gì hết. Giỡn như vậy thì giỡn quá đúng không? Nhưng rồi mình nghĩ, Biết đâu người ta chỉ muốn kiếm một cái cớ để đọc thư từ của bồ. Vậy thì, Đây chính là một cách hết sức hoàn hảo mà mụ âm rít vàng dựng ra. Mách nước cho thầy Phinh để cho thầy làm cái công việc bẩn thỉu, xác hỏi và tịch thu lá thư. Rồi mụ sẽ hoặc là tìm cách chôm lại lá thư từ thầy Phinh. Hoặc là mụ ra lệnh cho thầy nộp cho mụ xem. Mình không nghĩ là thầy Phinh dám cãi lệnh. Bởi có khi nào thầy đứng về phía quyền lợi của học sinh đâu. Harry, bồ đang đè dẹp lép con ảnh ương của bồ đó. Harry ngót xuống. Đúng là nó đang ép con ẩn ương chặt đến nỗi mắt nó lồi cả ra. Harry dội vàng đặt con ẩn ương lên bàn. Hermione lại nói. Chuyện ghé thăm tối hôm qua rất, rất, rất ư kính kẻ. Mình chỉ thắc mắc liệu mụ âm rít biết được nó kính cỡ nào. Im ra! Con ẩn ương mà cô nàng đang thực hành bùa chú nín thinh bị làm cho nín khe giữa chừng đang kêu ồm ộp. Và con vật khốn khổ trừng mắt nhìn cô nàng Đầy oán cách Nếu mụ ấy bắt được khục khịch Harry nói luôn câu giùm Hermione Thì có lẽ chú ấy đã bị tống trở lại nhà ngục Azkaban hồi sáng nay rồi Nó dãy cây đũa phép mà chẳng thực sự tập trung chút nào hết Con ảnh ương của nó phồng lên như một trái banh xanh lè Và xì ra mấy tiếng quýt gió the thé. Im đi! Hermione vội vàng ra tay chỉ cái đũa phép của cô nàng vô con ảnh ương của Harry khiến nó xẹp xuống một cách êm rù trước mắt tụi nó Ôi chú ấy không nên làm như vậy một lần nữa khỏi phải nói thêm gì hết mình chỉ không biết làm sao mà tụi mình có thể báo cho chú ấy hiểu điều đó tụi mình không thể gửi cứu cho chú được Ron nói mình không cho là chú ấy dám liều mạng một phen nữa đâu chú đâu có ngu dữ vậy Chú ấy biết là mùa ấy suýt tóm được chú chứ. Im ra! Con quả đen bự chẳng xấu xí trước mặt anh chàng. Phát ra một tiếng kêu hoàng hoạt đầy chế rỉu. Im ra! Im ra! Con quả kêu hoàng hoạt càng to hơn. Hermione quan sát Ron với vẻ chỉ trích. Cô nàng nói. Đó là tại cái cách bồ quơ cái đũa phép. Bộ không cần quơ vào nó như vậy. Mà chỉ cần... Thọc một cú nhanh gọn thôi. Ron vừa nghiến răng vừa nói. Con quả đen nó khó hơn cốc nhái chứ bộ. Tốt, vậy thì đổi xem sao. Hermione nói, Tóm lấy con quả của Ron rồi thay thế nó bằng con ẩn ương mập ù của cô nàng. Im ra! Con quả tiếp tục ngoác mỏ ra rồi ngậm mỏ lại, nhưng chẳng phát ra được âm thanh gì ráo. Giỏi lắm! Cô Ranger. Giọng nói nhỏ nhẹ như chuột rút của giáo sư Flitwick vang lên khiến cả bà đứa Harry, Ron và Hermione nhảy bắn lên. Nào, ông Weasley, bây giờ đến phiên trò thử. Ron lúng ta lúng túng. Dạ? Sao ạ? Dạ, dạ, dạ được. Ờ, im ra. Nó thọc cây đũa phép một cái vô con ảnh ương, mạnh đến nỗi chọc trúng vô mắt của con vật tội nghiệp con ảnh ương bèn rống lên một tiếng ôm ôm điếc con rái rồi nhảy phóc khỏi cái bàn cái hậu quả không khiến đứa nào trong tụi nó ngạc nhiên là John và Harry bị giao bài tập về bộ chú nín thinh về nhà làm thêm tụi nó được phép ở lại bên trong phòng học suốt giờ ra chơi bởi vì trời đang mưa như trút nước bên ngoài ba đứa kiếm được chỗ ngồi trong một phòng học ồn ào đông đúc quá cỡ trên tầng một trong phòng này con yêu pvs mơ màng trôi lờ lững trên cao gần chùm đèn thỉnh thoảng nó phun ra một giọt mực xuống đầu của một đứa học trò nào đó tụi nó vừa mới ngồi xuống thì anh jelena xông pha chen lấn qua đám đông học sinh đang tíu tít chuyện trò chạy về phía tụi nó cô nàng nói tôi lấy được giấy phép rồi để tái lập lại đội quý đích ron và harry cùng reo lên xuất sắc angelina tươi cười rạng rỡ <cười> tôi đi gặp cô mắt gonagon và tôi tin là có lẽ cô đã khiếu nại lên thầy Dumbledore. đằng nào đi nữa thì mụ umbridge cũng đã chịu thua ha vì vậy tôi muốn các cậu xuống sân tập vào lúc bảy giờ tối nay thôi được bởi vì chúng ta phải lấy lại thời gian đã mất Các cậu có nhận thấy là chỉ còn ba tuần lễ nữa là chúng ta sẽ thi đấu trận đầu tiên không? Cô nàng chen lớn đi khỏi tụi nó, rồi biến mất tâm. Né tránh được trong gan tất một giọt mực của Beavis Khi một đứa học sinh năm thứ nhất đứng gần đó lãnh đủ. Nụ cười của Ron hơi méo đi một tí khi nó nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này đang mờ mịt vì cơn mưa quật tơi bời. Ôi, mong cơn mưa này tạnh đi. Hôm mai đi? Bộ làm sao vậy? Hermione cũng đang đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ Nhưng không có vẻ gì là cô nàng đang thực sự thấy cái gì Đôi mắt Hermione không tập trung Và trên gương mặt là một vẻ cao có khó chịu Vẫn cao mặt nhìn khung cửa sổ ràn rụa nước mưa Hermione nói Đang suy nghĩ Harry hỏi Vậy chú Siri, Siri không khịch hả? Hermione chậm rãi nói Không Không hẳn như vậy Nhiều hơn Tự hỏi Mình tin là tụi mình đang làm chuyện đúng Mình nghĩ Có đúng không Harry và Ron nhìn nhau Ron nói Ừ Vậy là rõ ràng rồi Nếu bồ không tự giải thích cho chính bồ được đúng đắn Thì sẽ có biết bao nhiêu phiền toái có thể xảy ra lắm á Hermione nhìn Ron như thể cô nàng mới chợt nhận ra sự hiện diện của anh chàng này ở đó. Giọng trở nên mạnh mẽ hơn. Hermione nói, Mình chẳng qua đang tự hỏi liệu chuyện tụi mình làm có đúng hay không? Cái chuyện mà lập nhóm học tập phòng chống nghệ thuật hắc ám á. Cái gì? Cả Ron và Harry đồng thanh kêu lên. Ron nổi sùng, nói nói, Hermione! Chính bồ là kẻ đầu tiêu mà. Hermione dặn dẹo mấy ngón tay. Mình biết, nhưng sau khi nói chuyện với Khục khịch, Harry nói, nhưng mà chú ấy ủng hộ hết mình mà. Hermione lại đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Ừ, đúng, đó chính là điều khiến mình suy nghĩ lại. Có lẽ xét cho cùng thì đó cũng không phải là một sáng kiến hay ho cho lắm. Bivi đang trôi lờ lững phía trên tụi nó trong tư thế nằm sấp, tay lăm le cái ống xì thổi đạn, dẻ sẵn sàng. Cả ba đứa tụi nó tự động dơ cặp lên che đầu, cho đến khi con yêu trôi qua chỗ. khác. Khi tụi nó đặt cặp trở xuống sàn, Harry tức giận nói. Tụi mình phải nói rõ vụ này đâu ra đó, bởi vì chú Sirius đồng ý với tụi mình, cho nên bồ nghĩ là tụi mình không nên tiếp tục làm nữa, phải không? trong dáng vẻ hermione vừa căng thẳng vừa thiểu não bây giờ cô nàng lại cúi xuống nhìn đăm đăm vào bàn tay mình mà nói mấy bồ có thực sự tin vào óc phán đoán của chú ấy không harry nói ngay có mình tin chú ấy luôn cho tụi mình những lời khuyên tốt một giọt mực sẹt ngang qua tụi nó trúng chốc vô dành tay của katie bell hermione nhìn katie nhảy dựng lên Rồi bắt đầu chọi đồ đạc vô Bivi Một lát sau Hermione mới lại tiếp tục nói Và nghe như thể cô nàng đã chọn lựa từng lời Rất ư cẩn thận Mấy bồ có nghĩ là Chú ấy đã trở nên Đại khái như Liều mạng Kể từ khi chú ấy bị cầm chân trong ngôi nhà Ở đường Rimmo không Mấy bồ có nghĩ là chú ấy Đại khái như Dựa vào sức sống của tụi mình không Gary dặn lại, bồ nói dựa vào sức sống của tụi mình nghĩa là sao? Nghĩa là như vậy. Mình nghĩ chú ấy thích lập mấy cái hội phòng vệ bí mật ngay trước mũi của người nào đó thuộc bộ pháp thuật. Mình nghĩ là chú ấy đã thực sự nản lòng khi mà chú ấy không thể làm được gì nhiều nhỏ trong tình trạng của chú ấy. Thành ra mình nghĩ chú ấy tha thiết mặt nào đó suối giục tụi mình. Ron tỏ ra cực kỳ phân dân bối rối. Nó nói Chú Sirius nói đúng. Bồ đúng là nói y hệt má mình á. Hermione cắn môi không thèm đáp lại. Chuông reo vừa đúng lúc Bivi sạc xuống ngay phía trên đầu Katie và đổ hết cả hũ mực lên đầu của bé này. Thời tiết chẳng khá lên chút nào khi ngày tàn. Cho nên vào lúc 7 giờ tối hôm đó khi john và harry đi xuống sân chê quýt để tập dượt tụi nó bị ướt sũng nước mưa trong vòng mấy phút bước đi trơn tuột và trượt dài trên đám cỏ đầy nước bầu trời xám xịt đầy sấm chớp và tối thui nên có được chút ấm áp và ánh sáng trong phòng thay đồ tụi nó thấy yên tâm cho dù tụi nó biết sự nấn ná giải lao chỉ là tạm thời trong chốc lát mà thôi tụi nó gặp fred và george đang cãi nhau Xem liệu có nên dùng một viên trong mớ ăn giặc cướp cua để khỏi phải bay nữa hay không? Fred lầm bầm. Nhưng mà anh dám cá là cô ả biết tẩy tụi mình. Giá mà hôm qua anh đừng có chào hạng với cô nàng mấy viên nhỏng ói. Chót rù rì. Tụi mình có thể xài viên suốt. Chưa có ai thấy cái viên đó hết á. Ron nghe vậy bèn hỏi bằng giọng tràn trề hy vọng. Hiệu quả có tốt không? Tiếng mưa gõ càng lúc càng ầm ỉ trên mái Và gió hú quanh tòa nhà Brad nói Ờ, ừ, thân nhiệt của em sẽ tăng lên Nhưng mà em cũng sẽ bị mấy hột bự nhọt đinh đầy mũ Mà tụi anh thì chưa tìm ra được cách tống khứ chúng đi Ron chăm chú nhìn hai ông anh sinh đôi của nó Em đâu có thấy nhọt đinh nào đâu Brett rầu rỉ nói, không, ừ, em không thể thấy đâu, mấy cái nhọt đinh đó không mọc ở những chỗ mình thường phơi bài ra nơi công cộng. Nhưng mà chúng khiến cho chuyện ngồi lên cắn chổi đúng là đau cái. Angelina từ phòng đội trưởng bước ra nói to, thôi được mọi người, hãy nghe đây, tôi biết thời tiết này không được lý tưởng cho lắm. Nhưng mà rất có cơ hội chúng ta sẽ phải đấu với đội Slytherin trong điều kiện thời tiết như thế này. Cho nên cũng là một ý tưởng hay nếu chúng ta dạy ra được cách thức đương đầu với bọn họ. Harry! Trò đã có biện pháp gì để giữ cho cặp mắt kiến của trò không bị nước mưa làm cho mờ mịt giống như hồi đấu với đội Hufflepuff trong cơn bão kỳ đó chưa? Harry nói Hermione đã có cách. Nó rút cây đũa phép ra gõ lên cặp mắt kiến của mình và hô. Trông nước! Angelina nói, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nên thử câu thần chú đó. Nếu chúng ta có thể khiến nước mưa không tạt vô mặt mình, thì tầm nhìn sẽ được tốt hơn nhiều. Tất cả cùng hô. Nào, chống nước. Được rồi, chúng ta đi thôi. Mọi người nhét cây đũa phép trở vô túi áo trong của bộ áo thụng, dát cây chuỗi lên dài, rồi đi theo Angelina ra khỏi phòng thay đồ tụi nó lội bì bõm trong lớp bùn sâu đi tới giữa sân đấu tầm nhìn vẫn rất tồi cho dù đã xài tới bùa chống nước ánh sáng lụng tắt rất nhanh và những bức màn mưa đang quét ào ào mặt đất angelina hét to tốt lắm theo hiệu còi của tôi harry đạp mạnh xuống mặt đất để giọt lên làm văng xình tứ phía rồi phóng vuốt lên cao Gió thổi giạt nó ra khỏi đường bay một chút. Nó không biết được làm sao mà nhìn cho ra trái bánh snitch trong thời tiết như thế này. Đến trái bludger bự chảng mà tụi nó đang luyện tập đây, Harry còn thấy khó mà nhìn ra. Nửa là... Mới tập dược được một phút mà trái bludger đã suýt đánh bật Harry khỏi cây chuỗi bầy, khiến nó phải xài tới kỹ thuật cù lần lăn cù để né tránh. Không ai, Angelina không nhìn thấy thực ra thì cô nàng có vẻ cũng chẳng nhìn thấy cái gì hết và không đứa nào trong đám tụi nó có chút xíu manh mối là những đứa kia đang làm cái gì gió đang mạnh lên thậm chí harry còn có thể nghe tiếng gió rít mưa gào quần nhau dữ dội trên mặt hồ ở tít tận xa xa angelina bắt tụi nó tập dượt trong cảnh huống như vậy gần một tiếng đồng hồ rồi mới thừa nhận là chịu thua Cô nàng dắt toàn đội ước mem Và quạo quỏ trở về phòng thái độ Khăn khăn bảo là Buổi tập dược không hề là chuyện lãng phí Thì giờ Tuy nhiên giọng nói của cô nàng Không có chút sức thuyết phục nào hết Fred và George có vẻ đặc biệt khó chịu Cả hai anh chàng này Chân đều đã đi vòng kiềng, Mặt mài nhăn nhó theo mỗi chuyển động Khi đang lau khô tóc Bằng tấm khăn lông Harry nghe hai anh chàng sinh đôi Phàn nàng nho nhỏ, nhỏ. Em nghi, dài cái nhọt đinh của em nó bị bể rồi quá. Đó là giọng nói vô giọng của Fred. Chót suýt xoa qua kẻ răng cắn chặt. Của anh, vẫn chưa có bể. Tụi nó phập phòng như điên. Có cảm giác như tụi nó bự thêm. á, Bự, bự hơn bất kỳ thứ gì. Á! Harry hét lên. Nó ấn cái khăn lông vô mặt. Con mắt nó nhắm nghiền vì đau đớn. Cái thẹo trên trán nó bỗng lại nhức nhối, đau hơn nhiều so với những lần trước trong vòng mấy tháng nay. Nhiều giọng nói cùng gian lên. Gì vậy, gì vậy? Harry ló mặt ra sau cái khăn lông của nó. Phòng thay đồ lung linh mờ mờ bởi vì nó không đeo kiến. Nhưng nó vẫn có thể khẳng định được là ai nấy đều đang hướng mặt về nó. Nó lẩm bẩm. Không có chi, tôi chọc trúng vào mắt mình, có vậy thôi. Nhưng nó đưa mắt nhìn Ron một cách đầy ý nghĩa và cả hai đứa tụi nó nấn ná ở lại khi những người khác trong đội đã lần lượt đi ra ngoài. Quấn kính trong những tấm áo khoác, nón kéo sụp xuống tận mang tay. Ngay khi Alicia dựa khuất bóng sau cánh cửa, Ron hỏi ngay. Chuyện gì vậy? Có phải cái thẻo của bộ không? Harry gật đầu. Nh nhưng mà... Ron có vẻ hoảng sợ. Nó bước dài ngang qua phòng. Tới bên cửa sổ, nhìn đăm đăm giờ mưa. Hắn, hắn không thể nào ở gần tụi mình như lúc này đúng không? Không, Harry nói khẽ, thả người ngồi phịch xuống cái băng ghế và xoa xoa cái trán Hắn có lẽ ở cách đây nhiều dặm, cái thẹo đau bởi vì hắn tức giận. Harry không có ý thốt lên điều ấy chút nào. Và nó nghe những lời đó như thể của một người xa lạ nào đó vừa nói xong. Mặc dù ngay lập tức, nó biết những lời đó đúng thật là nó nói. Nó không hiểu làm sao nó lại biết như vậy. Nhưng nó biết, Von đang nổi cơn thịnh nộ. Cho dù hắn đang ở đâu, cho dù hắn đang làm gì. Ron càng tỏ ra kinh hãi. Nó nói, Bồ có thấy hắn không? Bồ, bồ có nhận ra một hình ảnh? hay cái gì đó Harry ngồi yên lặng đâm đâm ngó hai bàn chân của nó để cho đầu óc và ký ức được xả hơi sau cơn đau bể óc vừa qua một mớ hỗn mang rối rắm những hình thể lộn xộn một trận âm thanh ào ạt rú lên Harry nói hắn muốn chuyện gì đó phải được làm cho xong vậy mà chuyện đó diễn ra không đủ nhanh như hắn muốn Một lần nữa, Harry cảm thấy ngạc nhiên khi nghe những lời nói thốt ra từ miệng mình. và nó chắc chắn chúng thốt ra từ miệng mình thật. Ron hỏi. Nhưng mà làm sao bố biết được? Harry lắc đầu và đưa hai tay lên che mắt, ấn mạnh lòng bàn tay lên hai con mắt. Mắt nó nổ ra những ngôi sao nhỏ nhỏ. Nó cảm thấy Ron đang ngồi xuống bên cạnh nó trên cái băng ghế. và nó biết là Ron đang chăm chú nhìn nó. Bằng một giọng lặng trang Ron hỏi Cô phải đó là điều Cũng đã xảy ra lần trước không Cái lần giết thẹo của bồ phát đau Trong văn phòng mụ âm rít á Kẻ mà ai cũng biết là ai đó Nổi giận hả Harry lắc đầu Vậy thì là cái gì Harry hồi tưởng lại Lúc đó nó cũng đang nhìn vào gương mặt Mụ âm rít Cái thẹo của nó phát đau Và nó có cái cảm giác kỳ lạ đó trong bao tử Một cảm giác lân lân lạ lùng Một cảm giác hạnh phúc Nhưng dĩ nhiên Nó đã không nhận ra điều đó thực chất là gì Bởi vì bấy lâu nay Nó vẫn chỉ quen với việc cảm thấy đau khổ Mỗi lần lên cương Nó nói Lần trước cái thèo đau bởi vì hắn hài lòng Rất ư hài lòng Hắn nghĩ điều tốt đẹp gì đó sắp xảy ra Và cái đêm trước ngày tụi mình trở về trường Hogwarts Harry nhớ lại cái lúc mà vết Thẹo phát đau tồi tệ nhất Khi nó ở trong phòng ngủ của nó và Ron ở đường Rimo Hắn tức giận Harry quay lại nhìn Ron Anh chàng này đang há hốc mồm ngó nó trân trân Ron nói Bộ có thể kế nghiệp giáo sư Trilony rồi đó Harry nói Không phải mình đang tiên tri đâu Ron nói, nghe vừa sợ chết khiếp, vừa cảm động sâu sắc. Không! Bồ có biết bồ đang làm gì không? Harry! Bồ đang đọc tư tưởng của kẻ mà ai cũng biết là ai đó! Không có! Harry lắc đầu. Đúng hơn là trạng thái của hắn. Mình đoán như vậy, mình chỉ đang nhá qua cái tâm trạng của hắn thầy Dumbledore có nói một chuyện tương tự đã xảy ra hồi năm ngoái. Thầy nói là khi Voldemort ở gần mình hay khi hắn cảm thấy căm hận, mình có thể biết được chà, bây giờ mình lại còn cảm thấy cả khi hắn hài lòng nữa. Hai đứa im lặng một lát, gió và mưa vẫn quần đảo quanh tòa nhà. Ron nói bố phải nói chuyện này với một người nào đó. Lần trước mình đã nói với chú Sirius rồi ừ lần này bộ cũng nói với chú đó đi harry quả quyết mình không thể đúng không mụ um rít rình mò canh chừng cả cú lẫn lửa nhớ không vậy thầy nói với thầy Dumbledore đi harry đứng lên lấy cái áo khoác của nó ra khỏi cái móc áo lẳng tấm áo choàng quanh mình đáp gọn mình vừa nói với bồ thầy biết rồi Nói với thầy một lần nữa Chẳng để làm gì Rồi đã thắt chặt cái áo khoác quanh mình nó, Đứng nhìn Harry một cách ưu tư Nó nói Thầy Dumbledore Chắc là muốn biết đó Harry nhún vai. Thôi Tụi mình còn bài tập bùa chú nín thinh phải làm nữa Tụi nó vội giả đi trở lại Băng qua sân trường tối thui Trượt chân và té nhào xuống bãi cỏ ngập bụng Không đứa nào nói năng gì nữa Harry đang suy nghĩ lung lắm. Cái điều mà Voldemort muốn cho xong mà vẫn chưa diễn ra đủ nhanh như ý hắn, là chuyện gì? Hắn có những kế hoạch khác, những kế hoạch hắn có thể đưa vào thực thi hết sức lặng lẽ. Cái mà hắn chỉ có thể có được bằng cách ăn cắp. Một vũ khí chẳng hạn, một thứ gì đó mà lần trước hắn không có. Mấy tuần nay, Harry đã không nghĩ đến những lời nói đó. Nó bị cuốn vào những chuyện đang xảy ra Trong trường hót quách Quá bận rộn đương đầu với những trận chiến dai dẳng với mụ âm Với sự can thiệp bất công của bộ pháp thuật Nhưng giờ đây Những lời nói đó lại hiện về trong trí óc của nó Và khiến nó thắc mắc Cơn giận của Voldemort Sẽ có thể hiểu được Nếu hắn vẫn chưa tiến được gần tới mức Khó thể đặt bàn tay của hắn lên món vũ khí kia Cho dù đó là cái gì đi nữa Liệu có phải chính hội đã ngăn bàn tay hắn, đã chặn đứng hắn, không cho hắn lấy được cái đó? Cái đó được cất giữ ở đâu? Bây giờ ai đang giữ nó? <cười> Tiếng Ron đọc mật khẩu làm Harry sực tỉnh quay lại thực tế, vừa đúng lúc để trèo qua cái lỗ chân dung để vào phòng sinh hoạt chung. Có vẻ như Hermione đã đi ngủ sớm, bỏ mặt con mèo rút sang nằm cuộn tròn bên cạnh một cái ghế và một mớ tùm lâm mấy cái nón đang thắt dành cho yêu tinh nằm trên bàn bên cạnh lò sữa. Harry cảm thấy dễ chịu là Hermione không có mặt đâu đó trong phòng bởi vì nó không muốn bàn bạc về vụ cái thẹo của nó phát đau để rồi lại phải nghe cô nàng khuyên nó đi gặp thầy Dumbledore. John cứ liếc chừng nó lo lắng. Nhưng Harry rút quyển sách đọc dược ra, rồi bắt đầu làm cho xong bài luận văn. Mặc dù chỉ làm bộ tập trung, và đến cái lúc mà Ron nói nó cũng đi ngủ thôi, thì Harry hầu như chưa ghi được câu nào. Thời gian trôi đến nửa đêm, rồi quá nửa đêm, trong khi Harry đọc đi đọc lại một đoạn văn về việc sử dụng cải ốc tai, rau cần núi và cỏ hắc xì, Mà vẫn không thấm vô đầu được tới một chữ. Những rau cỏ này có hiệu quả dược tính cao nhất Trong việc kích động não bộ. Và vì vậy được dùng nhiều trong các món rượu thuốc Gây u mê và rối mịt Khi các pháp sư muốn tạo ra sự nóng nảy bợp chộp Và liều lĩnh. Hôm Haelny nói chú Sirius đang trở nên liều mạng Vì bị cầm chân ở đường Rimu. Hiệu quả dược tính cao nhất trong việc kích động não bộ Và vì vậy được dùng nhiều Tờ Nhật Báo Tiên Tri sẽ cho là não của nó bị kích động Nếu họ phát hiện ra là Nó biết được cảm xúc của Voldemort Vì vậy được dùng nhiều trong các món rượu thuốc Gây u mê và rối mịt Được thôi, đúng là chữ rối mịt Tại sao nó biết được cảm xúc của Voldemort chứ Cái mối liên hệ lạ kỳ này Giữa nó và Voldemort là gì Mà sao cụ đêm ở đó chưa bao giờ giải thích thỏa đáng cho nó. Khi các pháp sư muốn, Nó muốn ngủ biết bao, Tạo ra sự nóng nải bập chập. Thiệt là ấm áp và dễ chịu khi được ngồi trong cái ghế bành trước lò sưởi, Trong khi ngoài trời mưa vẫn còn rơi, Quật đập mạnh lên kính cửa sổ, Và con cút xanh gừ gừ, Và ngọn lửa tí tách reo quyển sách tuột khỏi bàn tay đã buông lỏng của harry và rớt xuống tấm thảm nhỏ trải trước lò sưởi kêu lên một tiếng bịch buồn tẻ cái đầu của harry ngoẹo sang một bên nó lại một lần nữa đi dọc theo một hành lang không cửa sổ tiếng bước chân của nó vang vọng trong im ắng khi cánh cửa cuối hành lang hiện lớn ra dần thì trái tim nó càng đập nhanh hơn vì lo âu căng thẳng Giá mà nó có thể mở cửa ra, đi vào xa hơn. Nó duỗi tay ra, ngón tay của nó chỉ còn cách dài phân. Thưa cậu, Harry Potter. Nó giật bắn người thức dậy. Những ngọn đèn sáp trong phòng sinh hoạt chung đều đã tắt lụi. Nhưng có cái gì đó đang di chuyển gần kề bên nó? Ngồi thẳng lưng trên ghế, Harry hỏi. Ai đó? Một giọng nói lý nhí như chuột Kêu vang lên tư cậu Dobby giữ cứu của cậu Dobby hả Harry kêu lên khó nhọc Chăm chú nhìn xuyên qua bóng tối mù mờ Về phía phát ra tiếng nói Dobby gia tình Đang đứng bên cạnh cái bàn Mà Hermione đã đặt trên đó Nửa tá nón do cô nàng đang Đôi tay nhọn to tổ chẳng của nó Lúc này đang chỉa ra từ bên dưới Một cái gì đó Trông giống như tất cả những cái nón Mà Hermione đã từng đan. Dopey đang đổi hết cái này chồng lên cái kia Cho nên cái đầu nó Trông có vẻ như được kéo dài ra thêm Năm bảy tấc Và ngự ngất nghẽo tuốt trên đỉnh Của cái tháp nón len đó Là con Hedwig Bình thẳng rút lên khe khẽ Và rõ ràng là đã được chữa lành lặn. Dopey tình nguyện đem giao trả cứu của harry potter giọng nói eo éo của con tinh vang lên sự tôm sùng quý mến tuyệt đối hiện lồ lộ trên gương mặt nó tư cậu giáo sư ropey blanc nói là bây giờ con cứu khỏe lại rồi con gia tinh cúi rạp mình xuống thấp đến nỗi cái mũi dài nhọn giống như cây nếp chì của nó quẹt lên bề mặt sờn chỉ của tấm thảm trải trước lò sưởi Và con Hedwig phải rút lên một tiếng giận dỗi Rồi bay chấp chới Đậu lên cái tay ghế bành của Harry Harry nói Cảm ơn Dobby Dỗ về nhẹ nhẹ cái đầu của Hedwig Harry chớp chớp mắt nhanh Cố gắng xua đuổi hình ảnh của cánh cửa Trong giấc chim bao Cánh cửa đã hiện ra Rất sống động Quan sát Dobby kỹ càng hơn Harry nhận thấy Con gia tinh cũng mang rất nhiều căn quan cổ Và vô số dớ đến nỗi chân cẳng phòng quá to so với thân thể nó. Ơ? Có phải Mi đã lấy hết tất cả những thứ quần áo mà Hermione đã bỏ ra? Dobby vui vẻ nói, ừ, "Thưa cậu, không có đâu. Dobby lấy một ít cho cả Quinkey nữa, cậu à." Harry hỏi, "Vậy hả? Quinkey có khỏe không?" Đôi tai của Dobby hơi hơi rũ xuống. Hai con mắt xanh biếc tròn xoe và bự như trái banh tennis của nó cựp xuống. Nó buồn bã nói Thưa cậu, Winky vẫn cứ uống rượu hoài. Nó không tha thiết gì đến quần áo đâu. Cậu Harry Potter, mấy con gia tinh khác cũng vậy. Không ai chịu quét dọn tháp Riffindo nữa. Họ không chịu quét dọn khi mấy thứ nón và dứt giấu lẫn trong rác khắp nơi. Thưa cậu, họ thấy như vậy là xúc phạm họ quá lắm. Thành ra, thưa cậu, Dobby phải lãnh lấy công việc và tự mình làm hết. Thưa cậu, Dobby không phiền hà gì đâu, bởi vì Dobby luôn luôn hy vọng được gặp Harry Potter. Và tối nay, thưa cậu, Dobby đạt được nguyện ước rồi. Debbie lại cúi rạp mình xuống một lần nữa, rồi nó đứng thẳng lên, rụt rè nhìn Harry và nói tiếp. Nhưng Harry Potter trông không được vui lắm. Dobby nghe cậu mớ trong lúc ngủ. Có phải Harry Potter gặp ác mộng không? Harry ngáp dài rồi dụi mắt nói. Không hẳn là ác mộng đâu, tôi từng bị những cơn ác mộng còn tệ lậu hơn. Con gia tinh tròn xoe đôi mắt to như hai trái banh nỉ ấy, dò xét Harry rồi hai tay rũ xuống. Dobby nói một cách hết sức nghiêm túc: "Dobby ước ao mình có thể giúp đỡ cho Harry Potter. Bởi vì Harry Potter đã giải phóng Dobby và bây giờ Dobby rất rất rất hạnh phúc." Harry mỉm cười bạn không thể giúp được tôi đâu davy nhưng tôi vẫn cảm ơn bạn đã có lòng harry cúi xuống lượm lên cuốn sách độc dược của nó nó sẽ cố gắng làm cho xong bài luận văn vào ngày mai nó xếp sách lại và khi đang làm thế thì ánh lửa lò sưởi chiếu sáng những vết thẹo mỏng màu trắng trên mu bàn tay của nó hậu quả của những buổi bị bà Umbridge phạt cấm túc harry chậm rãi nói chờ một chút có một chuyện bạn có thể làm cho tôi đớp bia con gia tinh nhìn quanh hớn hở thưa cậu harry potter cậu cứ bảo tôi cần tìm một chỗ mà hai mươi tám người có thể thực tập phòng chống nghệ thuật hắc ám mà không bị bất cứ giáo sư nào khám phá ra đặc biệt là harry nắm chặt bàn tay của nó đặt trên cuốn sách Đến nỗi mấy vết tẹo trở nên trắng trong như ngọc, nói với câu. Đặc biệt là giáo sư Umbridge. Nó tưởng nụ cười của con gia tinh sẽ biến mất, rồi hai tay sẽ thõng xuống. Nó chắc rằng con gia tinh sẽ nói đó là chuyện không thể làm được, hoặc là sẽ cố gắng, nhưng không có nhiều hy vọng lắm. Điều mà nó không ngờ tới là Derby hí hửng nhảy cẩn lên, hai tay ve vẩy phấn khởi và hai tay vỗ chập lại với nhau. Dobby vui vẻ nói: à, "Thưa cậu, Dobby biết một nơi hoàn hảo. Dobby đã nghe mấy con gia tinh khác nói về chỗ đó từ khi Dobby mới về trường Hogwarts lần. Thưa cậu, bọn gia tinh tụi này gọi chỗ đó là phòng đến rồi đi. Thưa cậu, hoặc với một cái tên khác là phòng cần thiết." Harry tò mò hỏi. Tại sao? Debbie nói giọng nghiêm trọng. Bởi vì đó là một căn phòng mà một người chỉ có thể bước vào khi người đó thực sự cần đến nó. Đôi khi căn phòng có sẵn ở đó và đôi khi nó không hiện hữu. Nhưng một khi hiện ra rồi, nó luôn luôn được trang bị phù hợp với nhu cầu của người tìm kiếm nó. Thưa cậu, Debbie đã từng sử dụng nó. Giọng nói của con tinh đột ngột hạ thấp và nghe có vẻ hối lỗi. Ấy là khi Winkey sai xỉn quá. Debbie đã phải giấu cô ả trong phòng cần thiết. Và rồi bay tìm thấy thuốc giả biber ở đó. Và một cái giường xinh xắn vừa dặn với cái tước thân thể gia tinh để đặt Winkey lên. Trong khi cô ả thiếp ngủ say xưa, tụi cậu. Và Dobby biết là thầy Vinh cũng đã tìm được vô số đồ để lao chùi quét dọn ở đó. Mỗi khi thầy xài hết, thưa cậu. Và... Và nếu như mình thật sự cần một cái cầu tiêu... Harry nói, sực nhớ ra một điều mà Goudemodore đã nói ở vũ hội Giáng sinh, vào lễ Giáng sinh năm ngoái. Thì nó sẽ tự đặt trong phòng mấy cái bô? Dobby sốt sắng gật đầu. Thưa cậu, Debbie tên chắc như vậy. Đó là một căn phòng hết sức lạ lùng. Cậu à? Harry ngồi thẳng lưng hơn trong cái ghế, hỏi. Có bao nhiêu người biết về căn phòng đó? Thưa cậu, rất ít. Hầu hết người ta chỉ ngẫu nhiên lọt vô phòng khi họ cần đến nó. Thưa cậu, nhưng thường thì sau đó họ không thể tìm lại được một lần nữa. Bởi vì họ không biết là nó vẫn luôn luôn ở đó, chờ được gọi đến để được phục vụ, thưa cậu. Trái tim Harry đập rộn ràng. Thiệt là giỏi. Nghe ra thiệt là hoàn hảo. Debbie, chừng nào bạn có thể chỉ cho tôi chỗ của căn phòng đó. Debbie tỏ ra hết sức vui sướng trước vẻ hăng hái của Harry. Nó nói. Ha, ha, bất cứ kỳ nào, thưa cậu Harry Potter nếu cần muốn chúng ta có thể đi ngay bây giờ trong một thoáng Harry đã muốn liều đi ngay bây giờ nó mới nhổm dậy nửa chừng khỏi cái ghế với ý định chạy nhanh lên lầu lấy cái áo khoác tàn hình thì một giọng nói không phải lần đầu tiên nghe rất giống giọng của Hermione thì thầm bên tai nó liều lĩnh xét cho cùng thì lúc đó cũng đã quá khuya rồi và nó đã kiệt sức Thả người trở lại ngồi xuống cây ghế Harry đành bước đắc dĩ nói Tối nay không được đốt bia Điều này rất là quan trọng Tôi không muốn làm phí phạm vụ này Cần phải có kế hoạch đúng đắn Nghe nè Bạn có thể chỉ cần nói cho tôi biết Căn phòng cần thiết chính xác nằm ở đâu Và làm sao đến được nơi đó không Những tấm áo thụng phồng lên và xoắn quanh mình khi tụi nó chạy băng ngang mảnh giường rau ngập nước để đến lớp học hai tiết môn dược thảo. Ở đó, tiếng vội rầm rầm của cơn mưa xuống mái của căn nhà lồng kính như những hạt mưa đá ác hết tiếng giảng bài của giáo sư Sprout, khiến tụi nó chẳng nghe được gì hết. Buổi học chăm sóc sinh vật quyền bí vào trưa hôm đó đành phải dọn từ sân trường bi bảo cài xới vô một phòng học trống trên tầng trịch và mai phước cho tụi nó. Angelina đi tìm đội quyết đích của cô nàng vào bữa ăn trưa để thông báo là buổi tập dựt quyết đích được bãi bỏ. Tốt! Harry nói khẽ khi nghe tin Angelina báo. Bởi vì tụi này đã tìm được một chỗ cho buổi họp phòng vệ đầu tiên. Tối nay, 8 giờ đúng, ở tầng lầu thứ 7 đối diện với tấm thảm theo hình ông Barnabas dở hơi bị mấy con quỷ khổng lồ nện. Chị có thể nhắn cho Katy và Alicia không? Angelina có vẻ hơi khựng lại, nhưng cũng hứa là sẽ nhắn cho những người khác biết. Harry quay lại ăn ngấu nghiến món xúc xích và khoai tây nghiện của mình. Khi nó ngước lên để uống một hơi nước ép bí rợ, thì nhận thấy Hermione đang nhìn nó. Harry hỏi một cách khó khăn. Chuyện gì? À, chỉ là những chuyện kế hoạch của Dobby không hẳn lúc nào cũng an toàn bồ không nhớ cái lần y làm cho xương cốt cánh tay của bồ biến mất tiêu hả căn phòng này không phải là một ý tưởng điên rồ của derby thầy Dumbledore cũng biết thầy từng nói với mình về căn phòng đó ở vũ hội giáng sinh nét mặt hermione có vẻ giãn ra thầy Dumbledore đã từng nói với bồ về căn phòng đó hả harry nhún vai tình cờ thôi hermione bèn nhanh nhẩu nói ê đức Vậy thì tốt rồi. Cô nàng không nêu ra thêm lời phản đối nào nữa. Cùng với Ron, Harry và Hermione đã bỏ ra hầu hết ngày hôm đó tìm kiếm những người đã ghi danh trong cái danh sách ở quán đầu heo để báo cho họ biết nơi tụ tập tối hôm đó. Harry có phần nào hơi thất vọng vì chính Ginny lại là người đã tìm ra được cách kiếm ra cho chàng và cô bạn trước tiên. Tuy nhiên, vào cuối bữa ăn tối nó đã yên tâm Là tin tức đã được lan truyền tới từng người Trong số 25 người đã đến quán đầu Hèo. vào khoảng 7 giờ rưỡi Harry, Ron và Hermione rời phòng sinh hoạt chung của nhà Riffendo Harry nắm chặt trong tay một miếng giấy da cũ xì. Học sinh năm thứ năm được cho phép đi lại trong hành lang Cho đến 9 giờ đêm Nhưng cả ba đứa tụi nó vẫn nhìn quanh quất Một cách căng thẳng khi đi tới tầng lầu thứ bảy lên tới bậc trên cùng của cầu thang, Harry mở tấm giấy da ra, bảo "Giữ lấy." Nó dùng cây đũa phép gõ lên tấm giấy da thì thầm, "Tôi long trọng thề là tôi chẳng được tích sự gì hết." Tấm bản đồ trường Hogwarts hiện ra trên bề mặt trống trơn của tấm giấy da. Mấy chấm đèn di động nhỏ xíu kèm theo tên họ Chỉ ra cho biết những người khác nhau đang ở đâu. Harry cầm tấm bản đồ đưa lên sát mắt, chăm chú xem xét kỹ lưỡng từng điểm một, và nói Thầy Finn đang ở tầng thứ hai, và bà Norris thì đang ở lầu bốn. Hermione lo lắng hỏi Còn còn bà Umbridge? Harry chỉ vô bản đồ. Trong văn phòng của bà ấy Thôi được, tụi mình đi thôi tụi nó hối hả đi dọc hành lang đến chỗ mà Dobby đã miêu tả cho harry một bức tường trống trơn trải dài đối diện với một tấm thảm thêu vĩ đại miêu tả nỗ lực ngốc nghếch của ông barnabas dở hơi nhằm huấn luyện mấy con quỷ khổng lồ múa ba lê trong khi một con quỷ khổng lồ bị mối ăn tạm dừng trò nện dùi cui một cách không thương tiếc ông thầy múa ba lê tương lai để nhìn ra harry nói được rồi Dobby bảo là đi ngang qua bức tường này ba lần. Hết sức tập trung tư tưởng vào cái điều mà chúng ta cần. Tụi nó làm y như lời dặn. Đi tới cánh cửa sổ ở đầu bên kia của bức tường. Quay ngoắt lại. Rồi đi tới cái độc bình to bằng người lớn ở đầu nọ bức tường. Ron nhắm tịch mắt lại để tập trung. Hermione thì thào cái gì đó trong hơi thở của cô nàng. Còn Harry thì nắm chặt hai bàn tay. Trong khi nhìn đăm đăm phía trước mặt nó. Chúng tôi cần một nơi nào đó để học chiến đấu. Harry suy nghĩ. Chỉ cần cho chúng tôi một nơi để thực hành. Một nơi nào đó mà người ta không thể tìm ra chúng tôi. Sau khi tụi nó xoay gót đi tới dòng thứ ba. Thì Hermione đột ngột la lên. Harry! Một cánh cửa được lao chùi bóng loáng xuất hiện trên bức tường ron trợn trừng mắt ngó cánh cửa, có vẻ cảnh giác cao độ. Harry đi tới, nắm cái nắm đấm cửa bằng đồng, kéo cánh cửa mở ra, rồi dẫn đầu cả bọn đi vào bên trong một căn phòng rộng rãi, được thắp sáng bằng những ngọn đuốc cháy bập bùng, giống như ngọn đuốc chiếu sáng tầng hầm cách tám tầng lầu phía dưới. Những tủ sách bằng gỗ dựng san sát đầy mấy bức tường, và trên sàn phòng là những cái gối lụa to tổ bố thay cho mấy cái ghế một bộ kệ đặt ở tuốt đầu kia của căn phòng chứa một dãy những dụng cụ như kiến mách lẻo máy duyệt bí mật và một cái gương chiếu thù khổng lồ đã bị rạn nứt mà Harry tin chắc là hồi năm ngoái đã được treo trong gian phòng của thầy mu đi dỡm. Ron dùng chân dẫm dẫm lên một trong mấy cái gối nói hết sức nhiệt tình <cười> mấy cái này sẽ được việc khi tụi mình thực tập bùa sửng sốt nè hermione ra ngón tay dọc theo gáy của những bộ sách vĩ đại bìa bọc da trích yếu những lời nguyền thông thường và tác dụng phản công của chúng cao tay ấn hơn nghệ thuật ác ám thực hành thần chú tự vệ ấy chà cô nàng ngoảnh nhìn harry gương mặt rạng rỡ và harry nhận thấy sự hiện diện của hàng trăm cuốn sách cuối cùng đã thuyết phục được Hermione rằng điều mà tụi nó đang làm là đúng. Harry ơi! Thiệt tình là quá tuyệt vời! Ở đây có mọi thứ tụi mình cần. Và không cần tốn thêm công sức, cô nàng rút ngay quyển bùa ếm dành cho kẻ bị ếm bùa ra khỏi kệ. Rồi ngồi thụp xuống một cái gối gần nhất và bắt đầu cắm cuối đọc. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Harry nhìn quanh. Ginny! Nevin, Lavender, Bavati và Dean vừa mới đến. Dean nhìn quanh, hết sức xúc động. Ôi, đây là đâu thế này? Harry bắt đầu giải thích, nhưng nó chưa nói hết thì đã có thêm nhiều người khác đến nữa và nó lại phải bắt đầu giải thích lại. Vào lúc tám giờ đúng, mọi cái gối đều đã có người ngồi. Harry đi tới cánh cửa và vặn cái chìa thò ra từ ổ khóa cây ổ khóa kêu lên cách một tiếng thiệt to đầy thỏa mãn và rồi mọi người trở nên yên lặng đưa mắt nhìn harry hermione cẩn thận đánh dấu trang sách đang đọc của quyển bùa ếm dành cho kẻ bị ếm bùa rồi đặt quyển sách qua một bên harry nói hơi căng thẳng như thế này đây là nơi chúng ta đã tìm được để làm chỗ thực hành Và các bạn đã... Ờ... Uh, rõ ràng là tìm được chỗ dễ dàng. phi thương. Cho nói và nhiều người ri rầm tán thành. Nhưng Fred có vẻ khó chịu về cái sự tán thành đó. Nói. Kỳ quái, Tụi này đã từng trốn lão Finn ở đây. Nhớ không, Chuck? Nhưng lúc đó nó chỉ là một cái phòng xếp để chổi mà thôi. Dean ngồi ở cuối phòng chỉ chỏ cái kiến mắt lẻo và gương chiếu thù mà hỏi, ê Harry, mấy thứ đó là cái gì vậy? Harry bước đi len lỏi giữa mấy cái gối để đến bên mấy cái thứ đồ đó và đáp, dụng cụ do tiêm hắc ám. Về cơ bản mấy thứ này đều báo cho biết khi nào có pháp sư phù thủy hắc ám hay kẻ thù ở gần mình. Nhưng các bạn đừng quá tin cậy vào mấy thứ này. Dụng cụ có thể bị đánh lừa. Nó trầm chú vô cây gương chiếu thù rạn nứt một hồi Những hình thù u ám đang di chuyển loanh quanh bên trong tấm gương nhưng không nhận dạng được một hình thù nào. Nó bèn quay lưng lại cây gương. Thôi được, tôi đang nghĩ đến những thứ mà chúng ta nên làm trước tiên. Và... Um... Nó nhận thấy có một cánh tay dơ lên. Chuyện gì vậy, Hermione? Hermione nói. Tôi nghĩ là chúng ta nên bầu một thủ lĩnh. Cho nhìn Hermione như thể cô nàng này điên. Và bao tử của Harry lại thoát lên một cái nữa. Cho nói ngay. Harry là thủ lĩnh. Hermione vẫn nói không chút sao xuyến. Được, nhưng chúng ta vẫn phải bầu cử một cách đúng đắn. Như vậy thì danh hiệu mới chính thức. Và bạn ấy mới có thẩm quyền. Vậy, ai cho rằng Harry đáng là thủ lĩnh của chúng ta? Mọi người giơ tay lên. Ngay cả Zacharia Smith, mặc dù anh chàng này dơ tay hơi miễn cưỡng. Harry cảm thấy mặt mình đang nóng rang lên. Nó nói, Ờ, thôi được. Cảm ơn các bạn. Dạ, chuyện gì nữa, Hermione? Tay của Hermione vẫn còn dơ lên trong không trung. Cô nàng hướng ở nói, Tôi cũng nghĩ là chúng ta nên có một cái tên. Nó sẽ đề cao, cổ vũ tinh thần đồng đội và đoàn kết. Các bạn có đồng ý không? Anh Chilena nói đầy hy vọng. Nhóm chúng ta gọi là liên đoàn chống Âm rích, có được không? Fred đề nghị. Hay là nhóm bộ pháp thuật là Lũ đần. Hermione cao mặt nhìn Fred và nói. Tôi đang nghĩ nhiều hơn đến một cái tên mà nó không tiết lộ cho mọi người biết việc chúng ta đang làm để chúng ta có thể nhắc đến một cách an toàn ngoài những buổi họp. John nói. Đội quyết dụng được không? Gọi tắt là đờ, quy, giờ để không ai biết chúng ta đang nói về cái gì. Ginny nói, ứa, đờ, quy, giờ nghe hay đó. Nhưng giá mà nó giết tắt cho đoàn quân Dumbadar thì hay hơn, bởi vì đó chính là nỗi lo sợ tệ nhất của bộ pháp thuật, đúng không? Rất nhiều tràng cười và tiếng xì xào nổi lên tán thành ý kiến này. Hermione nói giọng hết dịch. Mọi người! Có tán thành đờ quy giờ không? Cô nàng quỳ trên gối để đếm Rồi, đã số tán thành Kiến nghị được thông qua Cô nàng cài miếng giấy da Có tên của tất cả thành viên Lên bức tượng Và viết lên đầu danh sách Bằng chữ thiệt to Đoàn quân đâm Khi Hermione ngồi xuống rồi Harry nói Được rồi Chúng ta bắt đầu thực hành chưa? Tôi nghĩ việc đầu tiên chúng ta nên làm là thực hành thần chú Aspeliamus, tức là bùa giải giới. Tôi biết phép này hơi sơ đẳng, nhưng tôi đã nhận thấy nó thực sự có ích. Zacharias Smith khoanh tay lại, đảo tròn con mắt vừa nói. "Ôi, làm ơn cho. Tôi không tin cái thần chú Aspeliamus sẽ giúp chúng ta chống lại, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, một cách thích đáng. Các bạn có tin không? Harry lặng lẽ nói. Tôi đã từng dùng nó để chống lại hắn. Cậu thần chú này đã cứu bạn tôi hồi tháng 6 vừa rồi. Anh chàng Smith há hốc miệng ra một cách ngố ở chỗ nói. Những người khác trong phòng im lặng. Harry nói. Nhưng nếu bạn cho là nó dưới tầm của bạn, thì bạn có thể đi ra. Smith không nhúc nhích. Cũng không có ai khác trong phòng nhúc nhích. Harry nói. Tốt. Miệng của nó bây giờ hơi khô hơn bình thường Khi tất cả những cặp mắt đều hướng về phía nó Tôi đề nghị Tất cả chúng ta nên chia ra thành từng cặp để thực hành Nó thấy chuyện đưa ra những lời hướng dẫn dạy bảo thiệt là kỳ cục Nhưng cũng chưa kỳ cục bằng việc Nhìn thấy mọi người nghe theo lời nó Ai nấy đều đứng lên ngay lập tức Và chia thành cặp Có thể đoán trước được là Nevin bị lẻ bạn. Harry bèn nói với Neville, Bộ có thể thực hành với mình. Đúng rồi đó. Đếm tới ba thì bắt đầu nha. Một, hai, ba. Căn phòng bỗng nhiên gian rơn lên khắp nơi, tiếng hô, tứ khi dưới. Đũa phép văng ra khắp mọi hướng. Bùa phép ém sai làm văng sách ra khỏi kệ Và quăng chúng bay tứ tán trong không trung. Harry quá nhanh so với Neville. Cây đũa phép của Neville bay xoay tít ra khỏi tay nó. Đúng trần phòng, làm nhá lên một trận mưa tia sáng sẹt. Rồi cây đũa phép rớt xuống đầu kẻ sách, phát ra một tiếng kèn. Harry thu hồi cây đũa từ trên nóc kẻ sách bằng thần chú triệu hồi. liếc mắt quanh phòng, Harry thấy việc nó đề nghị thực hành bùa chú căn bản trước tiên là hoàn toàn đúng. Có rất nhiều màn hô thần chú bậy bạ đang diễn ra. Nhiều người thậm chí không làm được cả cái chuyện giải giới đối phương mà chỉ làm cho đối phương nhảy lùi lại dài bước hay nhăn nhó khó chịu khi bị câu thần chú yếu ớt bay dù qua đầu. Tôi khi dơi! Giới... Neville hô lên bất ngờ đúng lúc Harry không để ý. Harry cảm thấy cái đũa phép bay ra khỏi tay mình. Neville vui sướng đeo lên. Tôi đã làm được! Trước giờ tôi chưa hề làm được! Nay tôi đã làm được! Ừ, cũng đó giỏi! Harry nói giọng khuyến khích. Quyết định không chỉ ra cho Neville thấy là Trong tình huống chiến đấu tay đôi thực sự Thì đối thủ của Neville sẽ không đời nào Chăm chú nhìn về hướng ngược lại Và buông lỏng tay cầm cây đũa phép bên hông Như Harry Nghe nè Neville, Bộ có thể thay phiên thực hành với Ron và Hermione Trong vòng vài phút Để mình có thể rảnh rang đi vòng quanh Xem những người khác làm ăn ra sao nhé. Harry di chuyển vào giữa phòng Có cái gì đó rất quái lạ đang xảy ra Cho Zacharia Smith Cứ mỗi lần anh chàng này mở miệng Để hô thần chú tứ khí giới Của Anthony Goldstein Thì cây đũa phép của chính anh ta Lại bay ra khỏi tay Thế nhưng Anthony thì dường như Không hề thốt ra một âm thanh nào Tuy nhiên Harry không cần Phải tìm kiếm xa xôi Mới ra được lời giải của điều bí mật đó Fred và George Đứng cách Smith mấy thước Đang thai phiên nhau chỉa cây đũa phép của họ Vô lưng anh chàng Smith Khi bắt gặp cái nhìn của Harry George dội vàng nói Hên hey, xin lỗi nghe Harry Không thể nào nhịn được Harry đi vòng qua một cặp khác Cố gắng sửa sai những người hô thần chú trật Ginny bắt gặp với Michael Connor Cô nàng làm khá tốt Trong khi anh chàng Michael thì Hoặc là không muốn ếm hại cô nàng Hoặc là hô thần chú dởm quá Ernie mắc mi lăng thì dùng dãy cây đũa phép của mình Quá mức cần thiết Khiến cho người bạn thực hành với anh ta Có thì giờ để mà thủ thế Hai anh em creepy rất hăng hái Nhưng bà đâu làm đó Giờ là thủ phạm chính gây ra sự bay nhảy tán loạn Của những cuốn sách nhào ra khỏi kệ Cô nàng Luna Lovegood Cũng là tay thất thường Khi thì làm văng cây đũa phép Của Justin Finn Flatley, Khiến nó bay dèo ra khỏi tay anh ta Khi khác lại làm cho tóc anh ta dựng đứng cá lên Harry hô to Được rồi Dừng lại Dừng đúng. lại Dừng lại! Nó nghĩ Mình cần một cái còi Và ngay lập tức Nó nhìn thấy một cái còi Nằm trên đầu của hàng sách gần nó nhất Nó chụp cái còi và thổi mạnh Mọi người hạ cây đũa phép của mình xuống Harry nói Như vậy không đến nỗi nào Nhưng chắc chắn vẫn còn những thứ cần sửa Chúng ta hãy thử lại một lần nữa Zacharia Smith ngó Harry chọc chọc Harry lại đi vòng vòng quanh phòng Ngừng lại chỗ này hay chỗ kia để góp ý. Dần dần tình hình thực tập trung được cải thiện. Nó tránh đi đến gần chỗ cho và cô bạn của cho được một lúc. Nhưng sau khi đi sửa sai cho mấy cặp khác trong phòng tới hai vòng rồi, nó cảm thấy không thể nào phớt lờ cho và bạn của ta thêm được nữa. Cho hơi bối rối khi Harry đến gần. Ôi, không, dạy giới, xin quên, dạy giới. Ôi, tôi xin lỗi nha, Marietta. Ống tay áo của cô bạn tóc quăn đã bắt lửa. ta dập tắt ngọn lửa bằng cây đũa phép của chính mình và trừng mắt nhìn Harry như thể đó là lỗi của nó. Cho nói với Harry một cách tội nghiệp hết sức. Ừ, bạn làm cho tôi hồi hộp. Trước đó tôi vẫn làm được tốt mà. Như vậy là tốt lắm rồi đó. Harry nói dốc. Nhưng khi cô nàng nhướng chân mày lên, nó nói tiếp. À không... Vậy là tệ, nhưng tôi biết bạn có thể làm đúng cách. Tôi đứng xem từ đằng kia. Cô nàng bật cười. Cô bạn Marietta nhìn cả hai người, với vẻ mặt cáo kỉnh, rồi quay mặt đi. John nói nhỏ. Đừng có để ý bạn ấy. Thật lòng bạn ấy không muốn đến đây, nhưng tôi ép bạn ấy đi với tôi. Ba má bạn ấy cấm bạn ấy làm bất cứ điều gì có thể khiến bà Âm um nổi giận. Bạn hiểu chứ? má bạn ấy làm việc ở bộ pháp thuật, Harry hỏi. vậy còn ba má bạn thì sao? à, họ cũng cấm tôi làm chuyện chống đối lại bà Umbridge. Cho nói tiếp, thẳng lưng lên một cách tự hào. nhưng nếu họ nghĩ là tôi sẽ không chiến đấu chống lại kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, sao những gì đã xảy ra cho Cedric, thì. Cho ngừng lại, hơi tỏ vẻ bối rối. Cả hai người cùng im lặng một cách ngượng nghịu, dũng về. Cây đũa phép của Terry Booth bay vèo sợt ngang tay Harry, trúng mạnh vô mũi của Alicia Spinnet. Ây cha! Ba của tôi thì rất ư ủng hộ bất cứ hành động nào chống lại bộ pháp thuật. Đó là giọng nói của Luna Lovegood, vang lên ngay đằng sau lưng Harry. Rõ ràng là cô bé đã nghe lén từ nãy giờ cuộc chuyện trò của nó và cho. Nhưng lúc Justin Finn Flatley còn đang cố gắng tự gỡ mình ra khỏi cáo thụng đã bị thổi tốc lên trùm kín đầu kính cổ anh chàng. Ba của em Lương Lương nói là ông ấy tin bất cứ chuyện gì về lão Phút. Em muốn nói đến con số yêu tin mà lão Phút đã cho ám sát. Và dĩ nhiên lão dùng bộ pháp thuật để phát triển những thứ độc hại và khủng khiếp. Mà lão lén đầu đọc bất cứ ai bất đồng ý kiến với lão. Và lại còn Âm gu la, Slash Kinter của lão. Đừng có hỏi. Harry thì thầm với Cho khi thấy cô nàng này há miệng ra, tỏ vẻ lúng túng. Cho khúc khích cười. Ê, Harry! Thầm đi gọi từ góc kia của căn phòng. Bố có xem giờ không? Harry ngó xuống đồng hồ đeo tay của nó và giật mình. Đã 9 giờ 10 phút. Có nghĩa là tụi nó cần phải trở về phòng sinh hoạt chung ngay lập tức. Nếu không thì có nguy cơ bị bắt gặp và bị thầy Finn phạt về tội vượt quá giới hạn. Harry bèn thổi còi, Mọi người ngừng hô, giải giới và hai cây đũa phép cuối cùng rớt lan keng xuống sàn. Harry nói Tốt! Thực hành như vậy là khá tốt. Nhưng mà chúng ta hơi bị lố giờ. Chúng ta nên rời khỏi đây ngay. Tuần sau cùng giờ cùng chỗ này nhé. Sớm hơn đi! Dean Thomas háo hức nói nhiều người gật đầu đồng ý tuy nhiên angelina nói nhanh mùa quýt đích sắp bắt đầu rồi chúng ta cũng cần tập dượt đội bóng nữa harry nói vậy thì chúng ta cứ hẹn đêm thứ tư tuần tới vậy và rồi chúng ta sẽ quyết định khi nào có thêm những buổi họp khác thôi chúng ta phải đi ngay thôi nó lại lôi ra tấm bản đồ của đạo tặc và xem xét cẩn thận dấu vết của các thầy cô trên tầng thứ bảy Nó để cho mấy đứa kia ra về trước thành từng nhóm ba bốn người. lo lắng canh mấy cái chấm nhỏ xíu của bọn nó để thấy bọn nó đều đã trở về phòng ngủ an toàn. Tụi Hufferbuff về tới hành lang tầng hầm. Hành lang đó cũng dẫn vô tới nhà bếp. Tụi Ravenclaw thì về tới cái tháp bên mé tây của tòa lâu đài. Còn tụi Riffindo thì đi dọc hành lang đến tầng thứ bảy và tới bước chân dung của bà béo. Cuối cùng... Khi chỉ còn lại Harry, Ron và Hermione, cô nàng nói Buổi họp tốt thiệt là tốt luôn, Harry Ron cũng hăng hái nói khi tụi nó lách ra khỏi cánh cửa Và ngắm nó từ từ tan biến vào bức tường đá đằng sau chúng Ừ, đúng vậy đó Bộ có thấy mình tước khi giới của Hermione không, Harry? Hermione châm chích Chỉ một lần thôi Mình tước của bộ khối lần nhiều hơn bộ tước của mình Đâu phải mình chỉ tước của bồ có một lần đâu, bồ bị mình tước vũ khí ít nhất ba lần. Ừ, nếu bồ tính cả cái lần bồ dắp phải chín chân của bồ, rồi trượt ngã và làm danh khi đủ phép khỏi tay mình. Hai đứa tiếp tục cãi nhau, cho đến khi tụi nó về tới phòng sinh hoạt chung. Nhưng Harry chẳng để ý nghe, một con mắt của nó ngó chừng tấm bản đồ của đạo tặc, Nhưng đầu óc nó thì đang nghĩ đến cái cách mà cho nói là nó làm cho cô nàng hồi hộp.